chuyện thư quý vị và các bạn kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lấp mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc mọi người đều vui vẻ thưa cũng nói phải lắm từ nay là cácmợ các cô cứ yên tâm Các ma ở các cổ có lòng thương đến chúng tôi như thế, nếu mà chúng tôi không thể tất lòng khen thì trời đất cũng không dung mà. Giản vào Lâm Thiếu đến đình, dạ, ra quyển bên phủ chân ở Giang Nam đến Kinh đô, vào cùng Triều hạ, hiện là sai người mang lễ đến thăm mà. Nói xong liền đưa tờ giấy cây đồ lễ lên, Thám Xuân cầm lấy xem, 12 tấm đoạn thiêu 12 tấm đoạn các thứ, 12 tấm the các màu, 12 tấm lụa, tất cả đều là đồ vô dùng. 24 tấm the đoạn, lụa các màu trong cung dùng. Xem xong Lý Hoàn và Thám Xuân nói, thường cho họ phong bao hẳn nhất. Rồi lại sai người đứng chỉnh xả mẫu, giả mẫu cho gọi Lý Hoàn, Thám Xuân bảo thoa đến xem qua lễ vật. Lý Hoàn xếp cả vào một bên dặn người giữ kho. Chờ bà hay về xem rồi mới được cất điạ mẫu Ú nói nhà họ chân không như là các nhà khác đâu đãthưởng là phong bao hẳng nhất cho bọn đàn ông rồi sợ chút nữa họ lại sai bọn đàn bà đến hỏi thăm đấy phải sắp sẵn phần thưởng đi chưa nóiứ lời có người vào trình là có bốn người đàn bà ở phủ chân đến hỏi thăm ạ giảm mẫu sai người dẫn vào Bốn người này chạc ngoài 40 tuổi, ăn mặc chẳng khác các bà chủ mấy, chào hỏi xong xả mẫu sai lấy bốn cái ghế thấp cho họ ngồi. Bọn người tạ ơn, chờ bọn bảo thoa ngồi rồi mới dám ngồi, xả mẫu nói. Đến kinh à, từ bao giờ vậy? Bốn người đứng dậy trình. Dạ, hôm qua vào kinh, hôm nay à, bà tôi dẫn cô ba vào cung thỉnh an. Vì thế, xài chúng tôi đến hậu cụ và hỏi thăm các cô ạ. Mấy năm nay không thấy bà nhà vào kinh, không ngờ bây giờ lại vào. Dạ vâng, năm nay có chiếu chỉ gọi vào ạ. Thì già quyến vào cả. Dạ, cụ bà, cậu cả, hai vị tiểu thư cùng các vị lệnh bà đều không ai vào, chỉ có một mình bà tôi dẫn cô ba vào thôi ạ. Thì cô ấy đã có người hỏi chưa? Cô ấy đã có người hỏi chưa? Dạ chưa Cô cả và cô hai nhà các chị rất thân với nhà ta. Dạ vâng, hàng năm mà các cô viết thư về, nói là vẫn nhờ quý phổ chăm sóc ạ. Ôi, có gì chăm sóc, vừa là bạn thân lại là họ hàng. Tất vạch như thế chứ. Cô hai nhà các chị cũng tốt, tính nét nhũn nhạc, vì thế chúng ta mới đi lại thân mật luôn. Dạ, đó là cụ nói nhũn đi thôi ạ. Thế cậu cả các người cũng ở với cụ nhà. Dạ vâng ạ. Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học chưa? Dạ năm nay cậu ấy 13 tuổi. Người vốn xinh xắn nên cụ chúng tôi rất thương. Từ bé tính bướng bình, ngày nào cũng trốn học. Ông bà chúng tôi không tiện quả mắng lắm ạ. Hồi, cậu mà không phải như thằng cháu tà đây chứ? Cậu ấy tên là gì ạ? Dạ, cụ chúng tôi quý cậu ấy như Ngọc, lại người trắng trèo, nên đặt tên là Bảo Ngọc ạ. Giả mẫu ngoảnh vào Lý Hoàn cười nói, Thế giả cũng gọi là Bảo Ngọc ạ. Bọn Lý Hoàn vội khép nếp cười, Dạ, từ xưa đến nay hoặc đồng thời hay khác đời, đều có rất nhiều người trùng tên ạ. Bốn người cười nói, thì đặt tên cậu ấy, Chúng tôi thiền vưới ai cũng ngờ ngỡ, hình như uh, có một nhà bạn thân nào cũng có người đặt tên như thế. Chỉ vì đã 10 năm nay không vào kinh nên là uh, không nhớ rõ được ạ. Giả mẫu cười nói, cháu hú tả đây, ai vào đây ta bảo? Bọn đàn bà và A Hoàng vâng lời đến gần mấy bước, giả mẫu cười nói, vào trong vườn uh, gọi bảo ngọc nhà ta ra đây. Để cho bốn bà xem cậu này có bằng cậu Bảo nhà họ không? Bọn bà già đi một lúc đưa Bảo Ngọc đến. Bốn người chung thấy đứng dậy cười nói. Ôi làm chúng tôi giật đẩy mình lên. Nếu chúng tôi không vào phủ này mà lại gặp ở chỗ khác. Thì cho ngay là cậu Bảo nhà chúng tôi cũng theo vào kinh đấy ạ. Họ đến kéo tay Bảo Ngọc hỏi vắng hỏi dài. Bảo Ngọc cũng cười hỏi thăm họ, Giả Mẫu cười nói: "So với nhà cậu bảo nhà các người thì thế nào?" Lý Hoàn cười nói: "Cứ theo như bốn bà này vừa mới nói thì chắc hình dáng hai cậu giống nhau lắm ạ." Giả Mẫu cười nói: "Đầu lại có việc khéo thế, những nhà trẻ con nhà đại gia mới đẻ ra đã xinh đẹp, chứ những người à, trên mặt có tàn tật xấu lắm không kể." Còn thì trông mà cũng xinh xắn cả. Việc ấy cũng không có gì là lạ. Bốn người cười nói. Dạ, giờ xem ra thì ráng hai cậu giống nhau. Và theo cụ vừa nói thì tính khí bướng bỉnh cũng giống nhau. Nhưng theo chúng tôi thì cậu đây tốt nét hơn cậu nhà chúng tôi đấy ạ. Và mẫu cười nói. Thế nào? Dạ, vừa rồi chúng tôi kéo tay cậu ấy nói chuyện. Cũng đổ biết, chứ cậu bên nhà chúng tôi thì đã cho chúng tôi sỗ sàng rồi. Đừng nói là kéo tay, ngay từ đồ dùng chúng tôi động đến một tí là cậu ấy đã không bằng lòng. Những người cậu ấy sai bảo lại đều là bọn con gái cả. Bốn người ấy chưa nói sức lời, chị em Lý Hoàng không nghiện được đều cười ầm lên và mẫu cũng cười nói. Bây giờ chúng ta sai người đến thăm cậu bảo nhà các người. Nếu họ kéo tay cậu ấy, tất nhiên là cậu ấy cũng phải cố nhịn. Chả cứ trẻ con nhà này hay bên ấy, dù chúng nó bướng bình ương ngàng thế nào đi nữa. thì gặp người lạ đến cũng phải giữ lễ phép đúng đắn. Dù đã không biết giữ lễ phép, cũng không khi nào để cho nó gàn bướng mắt ấy được. Người lớn nuông chiều nó, Cũng mà chỉ vì một là thấy nó có vẻ dễ coi, hai là nó biết giữ lễ phép hơn người lớn, ai trông thấy cũng phải yêu thương, nên là mới chọc mắt bỏ qua. Nuông chiều nó một chút, nếu mà cứ một mực bất chấp kẻ quen người lạ, làm sống mặt cả người lớn, thì dù sinh đến đâu cũng đáng đánh chết Bốn người đều cười nói, Dạ, cụ dạy phải lắm mà Tuy cậu bảo nhà chúng tôi tính nếp ương ngàn thật, nhưng mà khi có khách cũng biết ta giữ lễ phép hơn cả người lớn, vì thế ai trông thấy cũng yêu, cứ bảo rằng làm sao lại còn đánh cậu Úy. Có biết đôi khi ở nhà, cậu Úy coi trời bằng vung cả gan, dám nói những câu, dám làm những việc mà người lớn không hề dám nói dám làm. Vì thế, ông bà nhà chúng tôi giận lắm. Nhưng cũng không biết làm thế nào. Trẻ con thì hay chơi bởi lưu lỏng, sợ phải đi học. Những nết tờ xấu ấy có thể sửa chữa được. Tệ nhất là cái tính ương gạn bứng bình. Có ngày từ lúc lọt lòng, thì chị làm sao cho được. Trần có người vọng trình. Bà hay đã về. Vương phu nhân vào hỏi thăm sản mẫu. Bốn người đứng chào, nói qua ra mấy câu chuyện. Giả mẫu bảo đi về nghỉ, Vương phu nhân sân nước mời giả mẫu rồi đi ra. Bốn người cũng cáo từ đến chỗ Vương phu nhân nói chuyện việc nhà một lúc rồi họ ra về. Giả mẫu vui mừng gặp ai cũng khoe có một đào nữa, hình dáng tính nết cũng như cháu ta. Mọi người đều nghĩ các nhà thế hoạn đại gia giống tìm nhau cũng nhiều. Bà nuôn chiều chóng sai cũng là việc thường, chẳng có gì đáng lạ, nên cũng không ai để ý đến. Vì có bảo Ngọc tính nết, ngây thơ vớ vẩn, cho là bốn người này nói thế để làm vui lòng và mẫu đích thôi. Sau về trong vườn thăm bệnh Tương Vân, Tương Vân liền bảo, Thôi anh tha hồ mà đùa mà nghịch, trước thì một sợi không thành xây, một cây không thành rừng, này đã có bạn rồi, cứ nghịch chàn đi. Có bị đánh xử thì lần đến với anh ở Nam Kinh kia. Bảo Ngọc nói, chuyện hoang đường mà cô cũng tin lại còn có Bảo Ngọc khác nữa à? Thế thì tại sao đời liệt quốc có lạng tương như, mà đời nhà Hán cũng có tư mã tương như à? Cái ấy đã đành rồi, còn như hình sáng sống nhau như hẹp thì làm gì có? Chứ tại sao người nước khuôn trông thi ông khổng tử lại cho là dương hóa? Khổng tử và dương hóa mặt giống nhau, nhưng tên khác. Lạc và từ mã tên sống nhau nhưng mặt lại khác. Riêng tôi và hắn không lẽ lại sống cả mặt lưỡng tên được. Tường Vân không biết trả lời thế nào, liền cười nói. Anh chỉ cãi bướng, tôi không nói với anh nữa. Có cũng mặc không cũng mặt, chẳng việc gì đến tôi. Nói xong Tân Vân đi nằm, Bảo Ngọc đâm ra ngờ ngờ, nếu bảo là không thì hình như cũng có, nếu bảo là có thì mắt mình lại chưa trông thấy. Trong bụng bứt xích, về buồn nằm ngẫm nghĩ mãi, đâm ra ngủ mê, thấy mình đi vào trong một vườn hoa, Bảo Ngọc lính làm lạ nói, trừ vườn đại quan của chúng ta ra, còn có cái vườn nào đây? Đừng lúc ngờ ngọ, thì có mấy đứa gái bé đi đến, đều là a hoàn cả, bảo ngọc lại lấy làm lạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam.ese.cr.vn.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiếp bục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn!